Nhưng ngay lập tức, thắc mắc của Điền đã có câu trả lời. Cả hai xứng sờ khi nhìn trên hành lang, nơi tầng lửng có bốn người. Trong số đó, ba người nằm bất động. Một đông lão đang ngồi dựa vào tường thở hồn hình. Bên cạnh ông lão còn có con dao bài nhúng đầy máu. Màu, màu được con bé đến bệnh giá. Vì thường tuyệt đã được cầm máu, nhưng phải tiếp thêm máu thì mới qua được cơn nguy hiểm. Thầy Lương thiểu thảo nói, Điền kiểm tra hơi thở của ba người, Thì cô bé mặc đồng phục sinh viên vẫn còn sống. Hai người còn lại thì đã chết, Một số ấy nồng nặc chính đã bốc ra từ thi thể của hai người này. Điền Điền bảo, Anh Mạch ạ, hai người này chết cả rồi. Có quá nhiều câu hỏi trong hoàn cảnh này, Thế nhưng cứu người là việc cần làm trước tiên. Mạnh bế hiển lên đoạn nói với Điền, cậu ở lại đây giữ nguyên hiện trường, tôi đưa cô bé này đến bệnh xá, xong việc từ quần lạnh này bác Kha, bác đi cùng với tôi, nhà bác huy động lực lượng dân quân từ vệ trong thôn đến giúp đưa đồng điện còn về ông nãy là ông Kha liền vội đáp, bác ấy là người quen của tôi, tôi sẽ giải thích sau. mạnh tạm tin lời của ông Kha, liền liền mạnh gật đầu giao phó lại cho Điền. Rồi nhanh chóng biết con gái mộ suốt ra xe máy, chả đi lên trên bệnh xá. Rất nhanh chóng cái chết của vợ chồng nhà thông suốt lan truyền khắp thôn Phượng Bãi. Rồi chưa biết nguyên nhân khiến hai vợ chồng mộ suốt tử vong, nên qua lời đồn thổi mọi thứ lại càng rối tung cả lên. Biết tin gì chưa? Lão thông với mộ vợ chết rồi đấy, để con gái hình như cũng nguy kịch sắp chết. Thật hả ba? Mười hôm trước còn thấy mộ đạp xe trên đường cơ mà, sao lại chết nhanh thế? Ôi dào ôi, ai mà biết? Người thì bảo chết là do trúng độc, người thì lại bảo là do bị đâm chém, người lại bảo là tự tử. Chẳng biết đừng nào mà lần cả. Công an với dân phòng không cho vào, đang tụ tập trước cổng nhà mụ suốt, đông như là đi hội đó. Khiếp thôi, các bà không sợ hả? Trong thôn giờ đang xảy ra toàn chuyện quái gì, còn tới đó mà hóng. Mà cây nhà mụ suốt cũng thật đức lắm, toàn trục lợi trên bệnh tật ốm đau của người ta trong cô mụ hồi chưa về đây á, nghe nói còn giết cả người đấy. Nói gì chồng mộ chứ? Ngay cả mùa xuất hồi đau đổ ngay năm trước, chồng mang tiếng hại chết cả nhà cái cô can nương gì đó, hay hát quan họ đấy. Hát chầu văn ấy nhỉ? Không có nhớ tên nhưng mà mà, mà nghe đồn bắn thuốc giỡn, khiến đưa con gái của cô này chết. Ít lâu sau thì cả nhà cô kia cũng chết theo. Thế thì bảo làm sao? giàu có thì cũng nhật cái thôn này mà việc gì của thôn của bà con chung tay, là nhà mụ chẳng bao giờ chịu bỏ dân năm xu đến một hào. Nói để cái thằng chồng chuyên trị cái giọng tinh tướng, nhà ông này á không có cần chúng mày giúp, thế nên ông cũng chẳng phải giúp ai cả. Nghe con nổi cơn tâm bành không chứ? Ai chứ nhà mụ này á chết để tôi còn nhổ thêm? Thôi đi các bà ơi, người ta cũng đã chết rồi, còn nói mấy cái lời cay độc làm gì? Với nếu vợ chồng mụ xuất ra cũng không nên không phải. Khi đưa con gái thì nó có tội tình gì. Con bé nó ngoan ngoãn hiền lành học giỏi, cả thôn có mình nó đỗ đại học. Nó có làm hại ai đâu? Biết là các bà ghét nhưng mà chửi thì chửi bố mẹ nó thôi, dù cả nhà nó có nó trong đó thì mang tội chết. Gớm mà nữa, ờ thì học giỏi, nhưng mà lành nhà nó có điều kiện cho con ăn học, tiền nó ở đâu? Do con mẹ nó lấy giá đất, lấy ra cắt cổ bà con làng xóm. Rồi thì tiền do thằng bố nó đâm thui chấm muốn giết người mà có. Cứ nói nó không có làm gì. Thế bà đã nghe câu là cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con bao giờ chứ? Để bố mẹ ăn mặn thì đời con khát nước. co khi là ngại chết ai á, để nhà người ta giết cả nhà đi chứ. Những tiếng bản tán, những lời cay độc kinh như vậy vang lên rộng rà. Trong câu chuyện của bà con dân thôn Phượng Bãi, Họ đoán ra đoán non nguyên nhân cây chết của vợ chồng Mũ Suốt. Trên con đường đất nhơ nhớt bùn, sau mấy ngày mưa gió âm u, dân thôn chỉ tay nhau khi có một chiếc xe thùng màu xanh thẫm đang chạy tới. Là xe của công an huyện. Xe dừng lại chiếc ngõ nhà Mũ Suốt. Xuống xe bà con nhận ra đó là ông Khiêm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội. Mấy ngày hôm qua còn đến nhà bố con ông nhàn Vì cùng ông khiêm còn có bốn đồng chí công an khác, họ dễ đám đông nhanh chóng bước vào trong nhà, lên đến tầng lửng hiện trường vẫn được giữ nguyên. ông khiêm hỏi, ông lão này là ai? điền điền trả lời, báo cáo thủ trưởng, ông ta không có giấy tờ tùy thân, chỉ nói mình là người quen của trưởng thôn Phượng Bãi. khi tôi đến đã thấy ông ấy ngồi ở đây, bên cạnh có hai sát chết được cho là vợ chồng chủ nhà, còn có con gái bị thương nặng đã được đồng chí Mạnh cùng trưởng thôn Phượng Bãi đưa lên trên bệnh xá trên huyện. Ông Khiêm trừng mắt nhìn thầy lương, đoàn ra lệnh cho cấp dưới. "Chi à, mau chóng chụp lại ảnh hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Còn tiến với gì, đưa người này về trụ sở công an huyện lấy Lợi Khải lập tức tiến hành." Hai thuộc cấp của ông Khiêm tiến lại gần thầy lương, người tiên duy nói: "Mời ông đi theo chúng tôi, ông có thể tự đi được chứ?" thể Lương đáp, xin lỗi, nhưng làm ơn để tôi ở lại đây, tôi không thể rời khỏi phượng bãi ngày lúc này được. Duy hất hàm ra hiệu cho tiếng, cả ngay người đồng thời sốc nách của thể Lương đứng lên, rồi đưa thể Lương ra xe thủng trong sự cầu khẩn của ông già vì mong muốn được ở lại. Trong lúc áp giải thể Lương ra xe, dân thôn phượng bãi tụ tập ở đó không khỏi ngạc nhiên, bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt. Mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Ủa ai vậy? Ông già đó là ai? Sao lại ở trong nhà mụ suốt? Ờ, lạ lắm. Không phải là người thôn mình ai nhỉ? Còn ai nữa? Chắc chắn là hung thủ giết chết vợ chồng mụ suốt của đứa con gái. Nhìn mà xem kìa. Trên người ông ta còn vương cả máu. Sao ấy già tóc bạc trắng rồi, mà còn làm cái chuyện này? Chẳng lẽ căm thù nhà mụ suốt đến vậy ư? Những nghi vấn... Những tiếng xì xèo đổ rồn về thầy đương Đáp lại bọn họ thầy lương điện hết lớn Bà con hãy nghe tôi nói Xin lỗi vì không thể làm gì khác hơn Trong hai ngày còn lại bà con hãy nhanh chóng rời khỏi thôn này Nếu không tất cả sẽ phải chết Dân thôn phượng bãi ngờ ngắt nhìn nhau Họ nhìn theo ông lão dâu tóc bạc phơ Đang bị công an đưa lên xe thùng chở đi Một vài người cười cười rồi vào Kẻ lão già này hình như bị điên đấy Trên đường từ xã về, ngồi sau xe của chú Mạnh ông Kha suýt xoa cảm tạ trời vật. mày quá đồng chí à, không may mà có xe máy đưa thẳng lên bệnh viện huyện, nếu không thì ơn rời. Mạnh liền đáp, vâng ạ. Ở lão ấy nói cô gái mất nhiều máu, bệnh xã ở xã cũng không đủ điều kiện để xử lý những cái trường hợp bị thương nặng như vậy. Như bác sĩ nói, tất cả lệnh nhờ vào thứ thuốc bôi bên ngoài vết thương. Nếu không có thuốc bôi đó cầm máu Thì cũng không thể cứu được Bác là người bôi thuốc cho cô gái sao? Ông Kha lắc đầu À không, không phải tôi Tôi lấy đâu ra thuốc chứ Là bác Lương bôi đấy Đúng rồi cái lúc ấy à, Tôi có thấy bác Lương cầm trên tay một cái lọ nhỏ Không giấu gì đồng chí Bác Lương là người am hiểu về y thuật Biết về nghề thuốc Con mèo nhà tôi bị thương ở chân tưởng chết Thế mà bác ấy đắp cho y thuốc nó khỏe lại Đi lại bình thường đấy Mạnh lúc này hỏi, nhưng tại sao cô gái đó lại bị thương? Khi nãy ở bệnh viện, cháu nghe bác nói không rõ ràng gì cả. Lúc mà bác bảo vợ chồng nhà đó chết rồi, xong lại nói cô gái đó bị thương là do ông bố đâm. Suốt cuộc là sao hả? Bác khả, bác đang chờ giấu điều gì có phải không? Nếu mà bác không khai báo thành khẩn, cháu không thể giúp được gì cho bác. Trước tiên, cháu sớm mời bác cùng ông lão kia vị trụ sở công an làm việc. Cho đến khi mà cô gái mà chúng ta vừa đi đến bệnh viện tỉnh lại. Lúc đó mới tiến hành xác nhận toàn bộ sự việc. Ông Hà nghe thế vậy thì vội vã giải thích. Tôi, tôi hiểu. Nhưng mà tôi có điều khó nói. Chỉ sẽ nói ra đồng chí không tin lại quy cho tự cái tội khai man. Mạnh nghiêm giọng nói. Bác Hà, bác còn chần chừ không chịu nói thì đó mới là vấn đề. Bác phải nói cho mới tin được chứ. Ông Kha liền chép miệng. Thôi được rồi, tôi sẽ kể. Có tin hay không thì tùy vào đồng chí. Nhưng mà tôi dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Ông lão tên lưng đó không làm hại ai cả. Ngược lại ông ấy còn là ân nhân của cả thôn Phượng Bãi chúng tôi. Cái đồng chí nhất định không được bắt ông ấy. Ông Kha kể lại mọi chuyện cho Mạnh nghe, bắt đầu từ lúc gặp hiền trên con đường đất trong thôn. Vừa chạy xe mạnh vừa chăm chú lắng nghe không bỏ sót một câu nào. Nghe xong mạnh có phần đáp ứng. Như vậy có nghĩa là khi bác và ông lão tin nhà cặp vợ chồng kia, Thì họ đã chết trước đó. Nhưng chẳng phải lúc ấy bác còn nghe thấy giọng nói của họ. Ông Kha liền lưỡng lự. Thế thì mới bảo là ma, là quỷ. Rõ ràng từng nghe đúng giọng vợ chồng lão thông vào bụ suốt. Nhưng mà bác Lương thì cứ nhất mực nói hai người họ đã chết. Mà lúc sau tôi còn nhìn thấy họ đi ra ngoài hành lang cầu thang trên tầng lửng, Không biết bác lương niệm chú kiểu gì, mà vợ chồng của họ đau đớn gục xuống ôm đầu kêu gào, còn đòi giết hết những ai ở trong nhà. Sao còn bé hiền thấy bố mẹ đau quá nó mới chạy lên cướp lấy cái chuông từ tay của bác lương. Nó lao về phía bố mẹ nó và bị thằng bố nó cầm dao bài đâm lùng bụng. Tôi chạy lên ngăn cản như không kịp tiếp đó tôi thấy bắt lương chiếu cái gương vào vợ chồng quần lão thông. từ trong cơ thể của hai người đó có hai luồng khói đen thoát ra và bị hút vào trong gương. cuối cùng hai vợ chồng của hắn đổ cột xuống nằm bất động. con bé hiền bị đâm máu chảy nhiều lắm. tôi đứng nhìn mà sợ cứng cả người. bằng đường mới bảo tôi đi gọi người đến giúp, may mà hai đồng chí đến kịp. phía trước mạnh có tiếng còi xe ô tô chiếc xe chạy khá nhanh phóng vượt qua mạnh và ông khai trồng dây nát. Khi dừng lại mạnh quay đầu nhìn theo mạnh nhíu mày. là xe thùng của công an huyện. chẳng lẽ em? ông khai đền hỏi. có chuyện gì vậy đồng chí? tôi nói hết sự thật rồi mà. mạnh vội vàng đáp. bác kha, bác bấm chặt vào nhá. phải nhanh chóng về thôn phượng bãi này. Ông Kha chương hiểu gì thì Mạnh đã dồn ga phóng đi thật nhanh. Chừng 15 phút sau Mạnh trở ông Kha quay lại nhà vợ chồng thông suốt. Đúng như dự đoán của Mạnh, công an huyện đã có mặt tại đây và đang tiến hành các thủ tục mang tính nghiệp vụ. Thủ trưởng. Mạnh có chút bất pháp khi nhìn thấy ông Khiêm đang chỉ đạo cấp dưới thực hiện công việc, ông Khiêm quay lại. À, đọc chứ Mạnh đây rồi. Tôi đang đợi đồng chí Và trong khi chúng ta trao đổi bàn bạc một số chuyện, Cả đồng chí trưởng thôn nữa. Âu Khiêm đi trước Mạnh với ông Kha theo sau, Vừa đi ông Kha vừa đào mắt nhìn quanh tìm kiếm thầy Lương, Nhưng không thấy thầy đâu cả. lên đến tầng lửng nơi hiện trường sẽ ra vụ việc, Lúc này thi thể vợ chồng của lão thông đất đựng cho vào cái túi đựng xác. Kéo tay áo của Mạnh ông Kha khẽ hỏi, Bác Lương đâu rồi? Mạnh không trả lời, bước vào căn phòng trên tầng lửng, bên trong có chi vật thiệu đang ngồi ghi chết, xác minh những dấu vết con liên quan đến vụ việc như là vết máu, vết chém nơi tường, nơi giường và cả cửa ra vào. đóng cửa lại ông khiêm bảo, hai người ngồi đi, tôi có chuyện muốn làm rõ. chỉ lấy ghế cho mạnh và ông khang ngồi, ông khiêm lúc này hỏi mạnh, tôi được biết đồng chí đã đưa con gái của cặp vợ chồng chủ nhà đi bệnh xá. Tình trạng hiện tại cô bé thế nào? Mạnh trả lời. Bác cao thủ trưởng, hiện tại cô gái đang trên bệnh viện huyện, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Phía bệnh viện nói sẽ thông báo tình hình cho chúng ta ngay khi cô gái tỉnh lại. Ông khiêm tiếp. Được rồi. đồng chí trường thôn, đồng chí là người đầu tiên phát hiện thi thể vợ chồng chủ nhà cùng cô con gái có phải không? Ông Kha ấp úng. Trước ánh mắt cùng giọng nói đanh thép đầy sức nặng từ phía ông Khiêm. Áp lực khiến ông Kha bối rối. Không biết phải trả lời làm sao cho đúng, ông Khiêm nhắc lại. Sao vậy? Đồng chí là người đầu tiên phát hiện ra sự việc phải không? Ông Kha gật đầu rồi bối rối trả lời. Dạ vâng, à, có thể nói là như vậy. tôi với một người nữa nhưng mà cho tôi hỏi. Các đồng chí có thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đâu không? Ông ấy là người đi cùng với tôi. Ông Khiêm Điển đáp Chúng tôi đã đưa ông ta về trụ sở công an huyện Cái chết của vợ chồng chủ nhà có nhiều điểm còn khúc mắc, Nguyên nhân dẫn đến tử vong đã vô cùng bất thường trước mắt những người có liên quan đều phải được giữ lại để hỗ trợ công tác điều tra Đồng chí khả, Tôi muốn đồng chí viết ra giấy tất cả những gì mà đồng chí biết và chứng kiến Nhất định phải khai thật chi tiết và đúng sự thật Đồng chí rõ chưa hả? Ông khan đưa mắt nhìn sang mạnh mạnh khẽ gật đầu, cô công an tên chi đưa giấy và bút cho ông kha. cầm bút mà tay của ông kha cứ run lên từng chập. ông kha lúc này hỏi: báo báo cáo đồng chí, giờ tôi viết cho riêng tôi hay là cho cả bác lương à? mạnh đến hướng dẫn: bác cứ tường thuật lại tất cả những gì giống như khi nãy trên đường bắc kể cho cháu nghe là được. về việc bác với ông lương gặp cô gái tên hiện ở đâu, sau đó thế nào, bác cứ viết ra giấy. Ông Khiêm thoáng giật mình khi nghe đến cái tên mà mạnh vợ ông Kha vừa nhắc. Ngay lập tức giữ nét bình tĩnh, ông Khiêm hỏi. Ông lão đó tên gì cơ? Ông Kha liền trả lời. Dạ, bác ấy tên Lương. Tôi cũng chỉ vừa gặp bác ấy chiều hôm qua. Đồng chí à, bác Lương không phải là người gây ra chuyện này đâu. Chính bác ấy đã bôi thuốc cứu con bé Hiền. Nếu không còn bé đã chết trước khi đến bệnh viện rồi. Ông Khiêm trọn mắt, đoạn trong đầu của ông ta suy nghĩ. Tên lương, biết nghề thuốc, dâu tóc bạc phơ, chân đi dày vải. Đoàn quay đầu nhìn về góc nhà, nơi để những tăng chứng như con dao bài cái xà beng. Ông Khiêm bất chợt là một nụ cười đầy ẩn ý. Tây nải, đúng cái tên nải rồi. Thì ra ông già đó chính là thầy lương. trong lúc ông Kha đang hiếu hái viết tường trình thì ông khiêm nói với Mạnh: Mạnh à, cậu ra ngoài hỗ trợ mọi người, đồng thời giúp tôi xem qua báo cáo sơ bộ về khám nghiệm tử thi của vợ chồng chủ nhà. Công việc này đúng với chuyên môn của cậu mà, phải không? Mạnh gật đầu rồi rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này ngoài ông khiêm còn có cả Chi và ông Kha. Ông khiêm tiếp tục nói với Chi: đồng chí Chi, đồng chí cũng ra ngoài hỗ trợ thêm cho đồng chí Mạnh. Tiếc ở đây để mình tự lo liệu được rồi. Có vấn đề gì nhớ báo cáo lại cho tôi ngay. Chi vâng dạ rồi rời khỏi phòng. Còn lại hai người ông Kha cũng run rẩy, nay lại càng run dày hơn. Khi phải ngồi đối diện đối mặt với vị trung tá công an, có bộ mặt khá là hắc ám. Ông Kha đang cầm cụi viết thì ông Khiêm đập tay vật tờ giấy, đã yêu cầu ông Kha dừng lại. Ơ, sao vậy à? Từ chưa viết xong mà thế đồng chí. Ông khả ấp ứng. Ông khiêm lúc này bảo. Đồng chí khả. Đồng chí nói ông lão khi nãy là người quen của đồng chí. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi thì ông ấy không nói tên tuổi. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường có hai người tử vong một người bị thương nặng. Ông lão lại có mặt trong nhà. Trong tình huống này thì ông ấy là đối tượng khả nghi nhất. Bây giờ tôi muốn đồng chí nói cho tôi biết tất cả những gì đồng chí biết về ông lão ấy nghe từ hỏi này, ông ta có phải là người nhà của đồng chí không? ông Kha liền lắc đầu, dạ, à, à, không phải à? tôi, tôi gặp ông ấy chiều ngày hôm qua. lúc trời mưa lớn, tôi đang trên đường đạp xe về nhà, theo ấy ngồi chung mưa bên dưới cái bạt che nơi gốc cây bằng ở đầu thôn. sau đó tôi đưa ông ấy về nhà. thưa đồng chí công an, tôi xin lấy mạng mình ra đảm bảo, ông ấy không phải là người hại gia đình chủ nhà. Chúng tôi đi với nhau từ sáng tới lúc gặp con bé Hiền Con có vợ chồng chủ nhà Khi vào trong nhà ông ấy đã bảo chủ nhà gặp chuyện Lệnh ít giữ nhiều Chúng tôi chỉ muốn giúp người chứ không hại ai cả Cái đồng chí bắt ông ấy đi như vậy là là không thỏa đáng chút nào Thế ông Kha mất bình tĩnh ông Khiêm điện chấn an Nào anh Kha Tôi gọi anh xưng tôi cho nó tình cảm Anh Kha cứ bình tĩnh đi Chúng tôi chỉ đang làm theo đúng quy tắc. Trước hết do ông lão đó không có giấy tờ tùy thân, là là người có mặt tại hiện trường sẽ đọc vụ việc, bắt buộc chúng tôi phải đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ. Nếu mà sau khi xác nhận là vô tội, chúng tôi sẽ thả ông ấy đi. Mà muốn như vậy thì phải chờ cô con gái chủ nhật tỉnh lại. Ý tôi ở đây là muốn anh cung cấp thông tin về những gì anh biết về ông lão này. Như anh nói anh đã gặp ông ấy từ chiều qua về từ lúc đó cho đến giờ, ông ấy làm gì đi những đâu, gặp gỡ những ai? Tôi muốn biết để tiện trong công tác điều tra. Ông Kha ấp úng đáp. Vậy, vậy là phải kể ra tất cả đồng chí. Ông Khiêm gật đầu đáp. Đúng vậy. Kể cả toàn bộ những gì anh biết, không phải ghi ra giấy, cứ nói với tôi là được. Trong căn phòng chỉ có hai người. Ông Kha không dám giấu giếm điều gì mà ngồi kể van vách để đầu đến cuối những chuyện mà thể lương đã làm, từ việc trước cái chân bị thương cho con mèo mướp nhà ông, cho tới việc sáng hôm nay thể lương vừa giúp thôn phượng bãi tìm dân được bức tượng Phật bằng vàng có từ thời hậu Lê, vừa nghe ông khiêm vừa trầm trồ ở trong lầm. Quả nhiên là đúng là ông ấy, người đàn ông với mái tóc bạc phơ ăn mặc giản dị, phải đeo tay nải đi khắp mọi nơi hành nghề bốc mộ. Người đời tương truyền căn tùng gọi ông ta là thầy Tàu. nhưng nên mà ông ta đi qua, bà con đã đó gọi ông ấy bằng một cái tên thân thuộc hơn, thầy Lương. Xem ra mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Ông Kha kể xong thì có phần lúng túng. Dạ, thưa đồng chí, tôi đã kể hết tất cả những gì tôi biết, nhưng nhưng mà mong đồng chí đừng có tịch thu bảo vật của thôn Phượng Bãi chúng tôi đình ngài có bốn món bảo vật, thì đã bị đánh cắp mất một, còn lại cũng hao mòn gãy đổ sau năm tháng. duy chỉ có bức tượng Phật làm bằng vàng còn nguyên. tôi xin đồng chí đừng có thu hồi. Âu Khe Mềm cười đáp: chuyện trường vàng tất nhiên là tôi không tham gia, đó là tài sản của thôn Phượng Bãi. nếu mọi người trong thôn có ý muốn hiến cho nhà nước hay là viện bảo tàng thì chúng tôi mới dám đặt vấn đề, còn không thì đó là của bà con tôi cũng hiểu đạo lý phép vua còn thua lệ làng Mấy cái thứ bảo vật tồn tại lâu đời, không phải cứ muốn lấy là lấy được. Anh kha an tâm rồi nha. Nghe vậy, ông khá mừng quính, đoạn ông kha hỏi tiếp. Thế còn bác lương, mặc ấy giả cả bị giữ trên huyện như vậy, liệu có sao không à? Ông khiêm trả lời. Về điểm này thì anh kha không cần no. Tôi sẽ lấy danh dự của mình đảm bảo ông lão ấy sẽ được chu toàn. Ăn uống đầy đủ Có chỗ ngủ nghỉ cẩn thận Chờ con gái của chủ nhà tỉnh dậy Đối chứng lời khai của anh Mạch trùng khớp Chúng tôi sẽ thả ông ấy ra ngay Về phần của anh Giờ anh Kha cướp lại nhà Trong thời gian này anh không nên đi đâu ra khỏi huyện Phòng khi mà chúng tôi có việc cần gọi Ông Kha vâng dạ gật đầu lia lịa Vì được về nhà Lúc ông Kha đứng dậy định ra ngoài Thì ông khiêm nói thêm À mà có điều này tôi muốn nhắc nhở anh, đó là về chuyện tượng Phật vàng. Lúc này ai trong thôn đang khá loạn, tạm thời không nên công bố chuyện tìm thấy vàng sẽ sinh ra bất ổn. Chắc anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua cũng có người chết do liên quan đến việc đi tìm vàng. Vàng chưa thấy đâu mà người chết đã thấy rồi đấy. Lời của ông Kim cẩn dặn quả không sai. Đúng là ông khan định sẽ thông báo tin này cho bà con biết để vui chung tất cả. Thế nhưng ngẫm lại là vì tìm vàng mà chuẩn châu cổ chết ở nhà của ông nhẹm. Lần thì phát điên đâm cô tỉnh đến giờ trốn đi đâu, chết hay sống đều không ai biết. Ông Hà lúc này đáp. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở. Tôi xin phép về có gì các đồng chí cứ gọi... Thất hiệu đi ra đến ngoài ngõ, sân thôn phường bãi vẫn tụ tập ở trước nhà mộ suốt khá đông. Mà kể cũng đã, nó không có chuyện thì ai nấy đóng chặt cửa, ở lì trong nhà không thấy lóng ràng. Thế nhưng cứ có vấn đề gì hay có ai chết, y như rằng túm năm tụm ba, bàn tán đồn đoán om tỏi cả linh. Kể tính hóng hớt của người Việt có đánh chết cũng không bao giờ chừa. Thế ông Kha đi ra một vài người nhao nhao lên rồi hỏi. Bác Kha đây rồi. Bác có biết nào vợ chồng lão thông vì sao mà chết không? Ở đây. Mà lúc sớm thấy công an người ta đưa một ông già từ trong nhà lên xe thùng trở đi. Ông ấy là hung thủ giết người phải không bác? Còn hiện nó có chết không? Chết thì đúng nhà này vô phúc. Thôi này từ hôm thằng nhút chết. Cứ thi nhau chết theo cho đủ quân số hay sao ấy. Cứ thế này không biết bao giờ đến lượt của mình. Có khi cái lão già điên đấy nói lại đúng Không mau rời khỏi đây Cả thôn chết chả còn một ai Ông Kha vội túng lấy tay Của người vừa nói đoạn vồn vã hỏi Chú Mão chú vừa nói gì Ông già đó bảo sao Người đàn ông tên Mão liền chết miệng cái lúc bác chiều về đó Chúng tôi thấy ông ấy bị công an giải đi Đi qua đây ông ta hết to lắm Bảo là mọi người mau rời khỏi thôn Trong hai ngày tới Nếu không thì tất cả sẽ chết Hình như đóng ấy bị điên. Ông Kha nghe xong muốn rụng rời cả tay chân. Những người trong thôn không biết thì không bàn. Bản thân ông Kha tuy chỉ mới đi cùng Thể Lương từ chiều hôm qua đến nay. Thế nhưng những gì mà Thể Lương nói chưa sai một chuyện nào. Ngược lại mọi thứ còn quá đối chuẩn xác. Trong lúc hân hoan vui mừng vì nhờ Thể Lương mà thôn Phượng Bãi tìm được bảo vật. Bên cạnh đó sau khi được sự hậu thuẫn của các cụ trong thôn... Những tường chuyển hóa giải tây ương cho bà con dân thôn sẽ được tiến hành một cách thuận lợi. Thế nhưng không ngờ vào lúc quan trọng nhất, thầy lương lại bị công an đưa lên trụ sở trên huyện để chờ xác minh vụ việc có liên quan đến cái chết của vợ chồng nhà thông suốt. Không biết phải làm gì, về trường thôn lắc đầu buồn bã, lấy bước chân ra khỏi đám đông còn đang xì xào bàn tán. Vừa đi ông kha vừa lẩm bẩm: Hai ngày nữa vậy là chỉ còn lại hai ngày nữa mà thôi. Tại trụ sở công an huyện Trường Mỹ, lúc này duy thượng cấp của ông khiêm trong đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội đưa thẻ lương vào buồng tạm giam. Căn phòng rộng chừng sáu mét vuông, không giường không chiếu. Trước khi bước vào trong, thể lương vẫn cố gắng nói với viện công an trẻ. Xin hãy thả tôi ra. Tôi cần có mặt tại phường bãi trong ngày ngày tới. Sau đó các anh muốn bắt, muốn giết thế nào cũng được. Làm ơn. Cho tôi xin hai ngày. để không bà con ở đó sẽ nguy mất. Duy liền đáp. Đây là lệnh của cấp trên. Ông không có giấy tờ tùy thân lại là, là người có mặt tại hiện trường xảy ra nơi hai người chết, một người bị thương. cho tôi buộc lòng phải giữ ông tại đây để chờ kết quả điều tra. một lần nữa tôi sẽ đem nước uống và cơm đến cho ông, mong ông hợp tác. <cười> rất lời duy khóe cờ buồn rồi rời đi. thầy lưng dẫn đây chẳng còn vật gì hộ thân, trước khi đưa vào phòng tạm giam, tất cả đồ đạc trên người của thầy công an đều kiểm tra và thu giữ. mấy chục năm buôn ba. Đã đi khắp mọi nơi Đây là lần đầu tiên thể đứng đối diện Với tình cảnh chớ chịu như vậy Ngước mắt nhìn lên Ô thoáng phía trên cao thể lương thở dài Lắc đầu nó bằng giọng buồn sầu Đúng là nhân tính Không bằng trời tính Chỉ e khi ta ra khỏi đây Mọi chuyện đã quá muộn Thật là đáng tiếc Đáng tiếc Bốn giờ chiều Tại bệnh viện huyện Trường Mỹ, ông Khiêm cộng mạnh và ngay thuộc cấp trong đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội, đang nóng lòng được kết quả khám nghiệm tử thi của vợ chồng thông suốt. Bởi lẽ khác với những cái chết trước đó xảy ra tại phường bãi, người gặp tai nạn người tử tử thì tại nhà ông thông công an phát hiện ra những điểm nghi vấn khó giải thích đối với thời gian tử vong khi nhìn chứng phát hiện ra vụ việc về kinh nghiệm phá án cũng như nghiệp vụ cơ bản mà mỗi chiến sĩ công an được đào tạo. Căn cứ vào đồng tử tình trạng phân hủy của thi thể người chết, cả ông Khiêm và Mạnh đều cho rằng cả vợ chồng đã chết từ ngày hôm qua. Thời gian tử vong phải trôi qua hơn 10 tính đồng hồ, thậm chí là còn lâu hơn, khi cả hai cái xác đều phân hủy khá nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thiệu lúc này bảo: "Thật là rối não quá đi." Đây là lần đầu tiên năm gặp một trường hợp mà khó xác định thời gian tử vong như vậy. Nếu dựa trên mức độ phân hủy, thì hai thi thể này ít nhất phải chết lầm ba ngày. Tuy nhiên hàng xóm quanh đó lại xác nhận. Chỉ hôm qua còn thấy vợ chồng họ. Ông chồng còn tập thể dục ngoài sân. Bà vợ thì đạp xe từ đâu về. Tôi đến còn to tiếng do mãi không có điện. Qua sát đồng tử thì vợ chồng họ chết vào khoảng nửa đêm hôm trước. Điều này là hợp lý với lời nói của hàng xóm. Chỉ thắc mắc. Thế nhưng theo lời khai của ông trường thôn, khoảng 9 giờ 30 phút sáng, khi vào nhà ông ấy còn nghe tiếng giọng nói của cả hai vợ chồng. Sau đó họ đi ra từ căn phòng trên tầng lửng. Chẳng lẽ người chết lại biết đi biết nói? Thì có nghe nhiều chuyện về tâm linh, nhưng mà thật khó để mà tin nổi. Liệu ông trường thôn kia có nói dối chúng ta không, thưa thủ trưởng? Ông Khiêm lắc đầu đáp. Tôi biết cô cậu ở đây khi nghe những chuyện như vậy sẽ cảm thấy rất vô lý. Nhưng mà ông Kha không có lý gì để nói dối chúng ta. Ngoài ra tôi cũng đã cho người đi xác nhận, thì đúng là buổi sáng hôm nay, ông Kha có mặt tại đình nghe bàn chuyện trong thôn với các cụ. Khoảng hơn 9 giờ thì mọi người giải tán. Sau đó ông Kha ghé qua nhà vợ chồng thông suốt thì phát hiện ra vụ việc trên. Mạnh lúc này hỏi, nếu vậy thì không chỉ ông Kha mà cả ông lão kia cũng chỉ là người phát hiện. Chúng ta bắt giam ông ấy như vậy liệu ổn không hả? Ông Khiêm đáp. Việc tạm giam ông lão đó vẫn đúng quy trình, bởi trong trường hợp xấu thì rất có thể chính ông Kha và ông lão đó là người khiến của con gái bị thương. Lẽ ra phải tạm giữ cả ông Kha, tuy nhiên ông Kha đã cùng cầu đưa cô con gái tới bệnh viện. Còn là ông trưởng thôn, hiện tại phường bãi đang rất dối rèn. Nếu giữ cả trường thôn sẽ khiến cho bà con bất an, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên tôi mới để ông Kham về nhà. Chưa kể ông lão kia cũng không có giấy tờ tùy thân. Là một người lạ đến phường bãi chiều ngày hôm qua. Chưa rõ mục đích của ông ta là gì, vẫn cần giữ người để xác minh. Sau khi cuộc con gái của cặp vợ chồng kinh tình lại, nếu đúng như lời cũng Kha khai báo, tôi sẽ thả ông lão đâu ra. Ít phút sau, trong lúc mọi người đang bàn bạc trao đổi, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phẩm. Vào đây! Ông Khiêm lên tiếng, mở cửa bước vào trong phòng là bác sĩ chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi. Chào ông Khiêm cùng những đồng chí công an có mặt trong phòng, người này nói, đã có kết quả rồi đây, cười cả đồng chí. Đặt tập hồ sơ liên mặt bàn, thì bác sĩ chỉ vào từng mục có kèm ảnh rồi tiếp tục. Mặc dù thi thể phân hủy khá nhanh, thế nhưng thời gian tử vong vẫn được xác định là từ nửa đêm ngày hôm qua. Người đàn ông chết vào khoảng 11 giờ tối, còn người phụ nữ chết sau đó chừng một tiếng là giữa vào tầm 12 giờ đêm. Nguyên nhân tử vong của cả hai người không giống nhau. Người đàn ông chết do vết thương ở trước ngực, hậu khí được xác định là con dao bại ở hiện trường. Tôi còn cẩn thận đối dấu vân tay trên con dao bài, thì không phát hiện ra dấu vân tay của người khác ngoài trừ dấu tay của người đàn ông. Có vẻ như người này đã tự dùng dao đâm vào cơ thể của mình. Mạnh nói, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, khi trong căn phòng ngủ nơi tầng lửng góc cửa ra vào có rất nhiều vết máu. Có một khoảng trống không dính máu, cộng với đó là vết bàn chân in lại nằm rất giống với tư thế ngồi. Có thể vị trí đó là nơi người đàn ông đã chết sau khi tự tử. chỉ hỏi, thế nhưng chính anh cũng nói, lúc anh đến đã thấy xác của hai vợ chồng họ nằm bên ngoài hành lang cơ mà. Mạnh liên tiếp đúng là như vậy. Có thể xảy ra hai trường hợp, một là đã có người di chuyển thi thể của họ ra ngoài hành lang, còn hai là như lời khai của bác Kha trưởng thôn và chồng họ tự đi ra ngoài hành lang. Về bác sĩ nghe mảnh nói mà nổi cả da gà, ấp úng ông ta hỏi. Đồng chí vừa nói gì? Sắc chết mà lại đi được sao? Ông khiêm vội giải thích. À không, đây là chúng tôi đặt ra giả thiết thôi. Bác sĩ đừng suy nghĩ quá nhiều Về còn nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia thì sao? Vì bác sĩ liền trả lời Người phụ nữ chết là do bị ngạt thở Phần đốt sống cổ bị gãy vùng ra cổ hẳn lên một vệt giống như dây thừng Người này nhiều khả năng để treo cổ tự tử Mạnh liền hỏi treo cổ Nhưng treo ở đâu? Ông Khiêm trả lời câu hỏi của Mạnh Trong chính căn phòng đó Cô ta đã treo cầu bằng sợi dây thỏng lỏng vắt qua trước quạt trần. Lúc mà cậu không có mặt ở đó thì chúng tôi đã tiến hành gỡ sợi dây xuống. Vậy là có thể tạm đưa ra kết luận. Người chồng chết vào lúc 11 giờ tối. Người vợ chết sau đó chừng một tiếng đồng hồ là khoảng 12 giờ đêm. Trong nhà không phát hiện dấu vết của người khác. suy ra cây chết của hai vợ chồng là do tự tử. Nhà khá giả có điều kiện. Theo như lời bà con thì trước đó cả hai vẫn khỏe mạnh bình thường. Con cái học đại học Thật không thể nghĩ ra lý do khiến cả hai vợ chồng Cùng chết trong đêm Thiệu nói Thủ trường à Về còn lời khai của ông Kha sáng nay vẫn nghe Ông Khiêm ngắt lời của Thiệu Được rồi Đã bị chính xác thời gian tử vong Mấy lời đó để sau hãy bàn Kết luận cái chết trùng khớp với suy đoán ban đầu Từ phi công an Không phải cướp của giết người Bởi toàn bộ tài sản trong nhà không mất thứ gì vật chứng thu được tại hiện trường cũng chỉ ra, hai người họ chết cho tự tử. Cở bật bác sĩ, bác sĩ đã vất vả rồi. Có gì cần giúp đỡ chúng tôi sẽ liên hệ sau. Tạm thời xác của hai người họ sẽ gửi tại nhà xác của bệnh viện. Sau khi con gái của họ tỉnh lại, tôi sẽ trao đổi với người nhà tìm phương án giải quyết, như vậy được chứ? Vì bác sĩ gật đầu đồng ý rồi yêu cầu ông Khiêm ký vào một số biên bản, giấy tờ sau đó thì rời đi. Đứng dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, Âu Khiêm nói với Mạnh. Tạm thời đồng chí cứ quay về xã. Nếu cần hỗ trợ tôi sẽ gọi. Chú Yến định hình ở thôn Phượng Bãi, rất có thể sẽ còn xảy ra những việc mà chúng ta không ngờ tới. Liên lạc với tôi ngay khi phát hiện ra chuyện bất ổn. Mạnh ấp úng đáp. Nhưng mà, thưa thủ trưởng, về phần công lão kia thì sao? Chẳng là bác Kha có nhờ tôi... Âu Khiêm cầu mày đáp. Chẳng phải tôi đã nói với cậu, tôi sẽ thả ông ấy sau khi xác nhận chính xác thông tin từ con gái của vợ chồng chủ nhà. Sự việc lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của công an xã. Các cậu quản lý con người lầm lẻo, nhau như kỹ càng hơn thì đâu đến mức quyền phải nhúng tay vào chứ. Ngoài ra tôi còn có nhiều vấn đề muốn hỏi ông lão đó, chẳng lẽ cậu sở công an huyện gây khó dễ hay làm gì ông ấy sao? Mày nghe vậy thì xua tay, à dạ không phải, y em không phải là như vậy. Xin phép thủ trường em về. Sau khi Mạnh đi khuất, Âu Khiêm cũng hai thuộc cấp trong đội của mình là Thiệu và Chi, cũng quay ra xe trở về trụ sở công an huyện. Chứ đường đi Thiệu hỏi. Em nghe nói cậu Mạnh đó trước kia cũng là học trò của thủ trưởng mà. Hãy giờ thủ trường hơi khắt khe với cậu ta. Âu Khiêm thở hắt ra rồi đáp. Có thời gian tôi là người tập huấn cho khóa của nó. Tôi và bố nó cũng có quen biết. Mấy chuyện như thế này tôi không muốn nó tham gia vào. Bỏ qua đi. Sau khi về trụ sở cô cậu có thể nghỉ ngơi. Còn tôi đêm nay sẽ ở lại trực. Nhưng mà nghỉ ngơi thì nghỉ. Nếu có việc cần tôi sẽ gọi là phải có mặt ngay. Rõ chứ? chỉ Công Thiệu đồng thanh đáp. Rõ, thưa thủ trực. À, quên. Một lần nữa ghé qua tiệm cơm. Tôi muốn mua hai suất cơm cùng nước uống. Âu Khiêm dẫn Thiệu đang lái xe. Khoảng sáu giờ tối, ông Khiêm bà lại trực như lời đã nói. Sau khi ăn cơm xong, ông Khiêm đem phần cơm đã mua, cùng nước đến căn buồn tạm giam bà Thầy Lương đang ở. Nhìn thấy ông Khiêm, Thầy Lương khai cúi đầu chào. Thầy im lặng, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của ông Khiêm. Ông Khiêm cũng cúi đầu chào Thầy, đoàn để hộp cơm cùng nước uống vào bên trong buồng giam. Nhìn Thầy Lương, ông Khiêm mỉm cười. Chào Thầy Lương! Thật là không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tỏ ra khá ngạc nhiên Thầy Lương bảo, Thầy ư, có vẻ như cán bộ đây đã nhầm tôi với ai, mà hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Âu Khiêm mỉm cười đáp, Nhầm, người khác có thể không biết, nhưng mà tôi lại biết khá nhiều về chuyện về ông đấy Thầy Lương à. Đây đúng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tuy nhiên những giai thoại vì thầy Lương ở đây từ lâu đã khiến tôi mong mọi ngày đêm với hy vọng được gặp thầy. Chỉ là không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thầy Lương im đặng, ông khiêm lại tiếp. Thầy cứ thoải mái đi ạ. Ở đây không có ai ngoài... tôi cũng đã được ngay trưởng thôn Phượng Bãi kể tất cả những gì liên quan về thầy. Thầy chuyện gặp thầy ở đâu, đưa thầy về nhà. Sau cách thầy cứu sống con mèo sắp chết của ông ấy, Cho đến chuyện là buổi sáng ngày hôm nay Thầy còn giúp các cổ trong thôn Tìm được bức tượng Phật vàng Một trong món bốn bảo vật của đình nghề Có từ thời Hậu Lê Ông Kha còn cho tôi biết Thầy làm nghề bốc mộ <cười> Lệ cái như vậy đã đủ thông tin chưa hả Thầy Lương à Đối với những người dành cả cuộc đời Để tìm hiểu về phong thủy Về chấn niệm hóa giải bộ chú Ngài độc, Thì ít hẳn ít nhất có một lần nghe qua cái tên thầy tàu. Hay còn gọi là Thầy Lương. Và tôi là một người như vậy. Tôi đã dành gần bảy năm cuộc đời đi tìm những thể phong thủy. Những người có thể đọc hiểu được văn bản ký tự cổ. Tuy nhiên bảy năm rộng rã. Tôi chưa thể tìm được người mà mình mong đợi. Ai cũng lắc đầu. Và rồi họ nói để có thể giải mã được thứ mà tôi yêu cầu. Thì có lẽ trên đời này chỉ có một người. Đó chính là Thầy Lương thưa hỏi Thầy Lương ở đâu? câu trả lời tôi nhận được gần như là vô nghĩa. Người ta nói Thầy Lương là một người gấp Trung Quốc, là một bậc thầy vong thủy, bùa chú, tinh thống các loại buồn ngải từ cổ chi kim. Có thể đọc được các loại văn tự, cho dù đó còn là văn tự từ thời cổ đại. Trong nhiều năm trở lại đây, tôi vẫn bí mật rõ là tin tức của Thầy. Thế nhưng mà Thầy giống như thần long Thấy đầu mà không có thấy đuôi. Nhưng nơi tôi đến đúng là đều có dấu chân của thầy. Nhưng người ở đó đều bảo thầy đã đi từ lâu. Từ làng Văn Thái ở huyện Thủy Nguyên, cho đến Phủ Vân ở tỉnh Hà Nam. Có người còn nói thầy đã chết rồi. Tôi giống như đang đi tìm một bóng ma vậy. Có những lúc à, tôi phải tự nhủ với bản thân, rằng thầy Lương không có thật. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng cho người dân theo dệt lên thôi. Trên nhưng mà trải qua từng ấy năm, hình ảnh một người đàn ông râu bạc, tóc bạc, vây đeo tay nải, chân đi giày vải, mà bộ quần áo nâu sòng giản dị, đã in sâu vào tâm trí của tôi. Khi mà nghe ông khai nhắc đến tên của thầy, những cái tay nải thu được ở trong nhà cặp vợ chồng thông suốt, Được đó tôi tin đó chính là thầy. Nghe những chuyện mà ông kể thì tôi chắc chắn người đang đứng trước mặt tôi đây là Thầy Lương Thầy Lương à Thầy thực sự là có thật Tôi tìm thấy rất lâu rồi Thầy Lương Ông Khiêm nói một tràng với vẻ mặt đầy phấn khích Đã đến nước này Thầy Lương không chối nữa Thầy Lương đáp Thật là không ngờ một ông già sắp chết như tôi Lại được cán bộ để sẵn đón Tìm kiếm trong suốt nhiều năm như vậy tốt quá rồi, căn bộ niềm tình mật thật tôi ra được không? trong vòng hai ngày nữa thôn phường bái sẽ gặp họa lớn, nếu không mau chóng tìm cách thiêu diệt thì quỷ bên dịch cổ mộ, bà con dân thôn sẽ chết hết. là ơn hãy thả tôi ra. áo khiêm trấn an thầy lương, vậy là thầy đang nhận mình chính là thầy lương. thả thầy ra cũng dễ thôi. Tuy nhiên trước đó tôi muốn nhờ thầy xem giúp một bản văn tự cổ. Có được không thưa thầy? Không còn cách nào khác Trong lúc đang nóng lòng rời khỏi đây Thầy Lương gật đầu Được thôi Nếu như tôi có thể đọc được nó Ông khiêm lại tiếp Nhưng mà lỡ đâu thì cố tình dịch sai Hoàng truyền đặt lại không đúng với những gì ghi trong văn bản thì sao? Thầy nghe nói Thầy Lương là một người chính trực Không bao giờ làm hại người khác Một khi đã nói ra nhất định sẽ thực hiện Trước khi đưa bản văn tự cho thầy, Tôi muốn thầy thề đọc, Trên cốt trời dưới cốt đất. Nếu thầy giấu giếm bất cứ điều gì trong bản văn tự, Thì trời chu đất diệt, Chết không toàn thay, Linh hồn tan nát mãi không thể siêu sinh. Thầy Lương mỉm cười đáp, Căn <cười> bộ hình như đã cẩn trọng quá rồi. Thực ra thì không cần về thể, Thì có lẽ ác nghiệp do tôi gây ra, công đổ để nhận lấy những nghiệp quả mà cán bộ vừa nhắc. nhưng mà cán bộ đã muốn tôi thể thì tôi thể. cứu người là quan trọng. sau khi tôi giúp cán bộ đọc bản văn tự cổ, xin cán bộ giữ đúng lời hứa thả tôi ra. xích lời thầy lương ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, chấp hai tay trước ngực. thầy lương nói ra miệng lời thiền độc mà ông khiêm vừa yêu cầu. trên có trời cao, dưới có đất dày. Hai bên quỷ thần chứng giám nếu ô lưng tôi cố ý giấu diếm những gì ghi chép trong bản văn tự Trời chủ đất diệt, chết không toàn thay. Linh hồn tàn nát, không thể siêu sinh. Thể lương thể đọc xong, lúc này ông Khiêm mới lấy từ trong túi một tờ giấy, được gấp gọn lại khoảng bốn lần. Khi mở ra, tờ giấy vầy to ngang khổ giấy A2. Bên trong có vẻ những họa tiết giống như một tấm bản đồ. Công những dòng ký tự kỳ lạ Nhìn vào những họa tiết trên giấy vẽ Thầy Lương tỏ ra bất ngờ Đây chẳng phải là bản đồ vẽ địa hình Địa vật của thôn Phượng Bãi sao hả Đôi mắt của ông Khiêm sáng lên thấy rõ Chỉ vừa mới nhìn qua Thầy Lương đã đoán chính xác Ông Kim điền hỏi Làm sao thầy biết đây là thôn Phượng Bãi Thầy Lương liền trả lời Tôi chỉ đoán thôi dựa vào những hình vẽ mô tả các đặc điểm quan trọng trong tấm bản đồ, đây chính là thôn phượng bãi. quả nhiên lời các cổ trong thôn đã đúng, đây chính là mộ cổ, còn gọi là giếng ngọc, cây mít tứ thân và miếu tiên cổ. dùng ngón tay di trên trên mặt giấy, thể lương kết nối những địa điểm minh họa trong bản đồ lại với nhau. rồi đoạn tiếp tục, sau khi nối giếng ngọc, cây mít tứ thân và miếu tiên cổ lại với nhau sẽ được một hình tam giác với ba cạnh bằng nhau. Tam giác này bao quanh cổ mộ, đây cũng chính là vị trí trung tâm. Nét mặt dặn người Thế Lương Điền hỏi, Cán bộ à, màn phép cho tôi hỏi, nguồn gốc của tấm bản đồ này là từ đâu? Bởi theo như quan sát của tôi về nét mực, về bút tích, thì bản văn tự này là một bản sao chép, và có thời gian chỉ trên dưới 10 năm. Liệu những gì trong này có thực sự chính xác hay không? Đứng ở bên ngoài buồn sam, Âu Khiêm vỗ tay cảm thán trước sự am hiểu Cầu như những suy đoán như thần của thầy Lương Âu Khiêm lúc này nói Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy chỉ với vài phút vừa qua Mà thầy đã khiến tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục Không chỉ đoán biết đây là bản đồ thôn phượng bãi thì còn biết nó chỉ là một bản sao chép có thời gian trên dưới 10 năm. Thật là không hổ danh giấy thoại sống được lưu truyền trong dân gian. Đúng như vậy, văn tự mà thầy đang cầm trên tay là bản chép lại từ bức văn tự cổ được họa trên tấm da dê. Tôi là người đã sao chép nó ra giấy 10 năm về trước. Nhưng mà thầy yên tâm, từ tỉ lệ cho đến từng nét vẽ đều hoàn toàn trùng khớp với bản văn tự thật. Không giấu gì thầy tôi là người có biệt tài vẽ lại y xì những gì mà mình nhìn thấy. Bản văn tự này so với bản văn tự thật, chỉ có một điểm khác nhau duy nhất. Đó chính là chất liệu mà thôi. Văn tự thật được họa trên da dê, còn bản sau được vẽ lại trên giấy. Tiến sắt lại phía sông sắt nơi buồn tạm giam, bấm hai bàn tay và chấn xong ông khiêm hỏi. Thầy lương à! Nếu thầy đã biết đây là bản đồ thôn phượng bãi với những địa điểm tương ứng, chắc chắn thầy có cách để lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. tôi nói đúng chứ? Thầy lương im lặng ít giây. Khét thở dài, thầy lương trả lời câu hỏi của ông Khiêm. Thực ra cách để lấy kho tàng được chôn dưới cổ mộ cũng được ghi lại bên trong văn tự. Thế nhưng... Không để cho thầy lương nói hết câu, hai mắt của ông Khiêm đã long lên. Không nhưng gì cả, thầy Lương. Chắc là thầy vẫn chưa quên cái lời thề độc khi nãy, cũng như giao kèo của chúng ta thỏa thuận. Bảy năm qua tôi đã vô cùng vất vả để đi tìm kiếm người có thể đọc được văn tự này. Ngày hôm nay lộng trời giúp tôi gặp được thầy, thầy là người mà tôi chờ đợi mông mỏi nhất. Tôi muốn thầy về dịch lại chuẩn xác từng câu, từng chữ trong bản văn này. Thầy Lương nhìn vật ở giấy lớn với những ký tự cổ Đoàn nhắm mắt lại suy nghĩ, đã lỡ thể đồng với trời đất quỷ thần, thể lương thẳng hắt ra rồi đáp. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì đành thuận theo ý trời. Tôi sẽ nói cho cán bộ biết toàn bộ những gì trong bản văn tử. Đây là những ký tự cổ được kết hợp bởi hai loại ngôn ngữ là Miến Điện và Tây Tạng, gọi chung là ngữ tộc Tạng Miến. Trong ngữ tộc Tạng Miến có một loại ngôn ngữ cổ xưa nhất của một tộc người mang tên là Bạch Lang tộc, nguồn gốc của Thi Quỷ chính là từ tộc Bạch Lang. Đôi mắt ánh lên sáng người ngợi ông khiêm ngồi bệt xuống dưới đất ngay bên ngoài buồng tạm giam, khoanh chân chờ đợi thấy đương giải mã những ký tự mà chính tay ông ta đã sào chép lại từ bản văn tự cổ. thể lường tiếp tục nhìn vào bản đồ có thể thấy bốn vị trí nổi bật được vẽ tượng hình cùng ghi chú bằng cổ tự của tộc Bạch Lan. vừa nói thầy Lương vừa dùng ngón tay chỉ vào từng vị trí tương ứng. đây là giếng ngọc. nhìn qua cũng nhận ra đây là hình của một miệng giếng. cổ tự ký bên dưới có nghĩa là giếng ánh sao. Ông Khiêm hỏi giếng ánh sao? nhưng mà tại sao dân thôn Phượng Bãi lại truyền tai nhau và gọi nó là giếng ngọc? thầy Lương đáp. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Sáng ngày hôm nay khi tôi hỏi các cụ trong thôn, rằng từ xa xưa thôn phượng bãi ngoài ngôi mộ cổ, thì còn có những địa điểm đặc biệt nào khác không? Thì các cụ lập tức nhắc đến đỉnh Ngà, giếng Ngọc, Miếu Tiên Cô và Cây Mít Tứ Thân. Đó là tên gọi dân gian do bà con chuyển miệng gọi từ đời này qua đời khác, Giờ trên những đặc điểm kỳ lạ của từng vị trí địa linh. Các cụ trong thôn nói, Từ thời cha ông đã gọi đó là Diễn Ngọc, bởi cứ vào lúc trời tối trôi dần về nửa đêm, xin mặt nước nơi lòng giếng lại tỏa ánh sáng lấp lánh như những viền ngọc. Trong văn tự này ghi chú viết Diễn Ánh Sao, ngắm lại hình tượng cũng như là tương tự nhau, nên đây đích thị là một trong bốn phụ tinh của trận đồ chấn niệm Tứ Trợ Tinh. Âu Khiêm nhú mày, trận đồ Tứ Trợ Tinh. Nó là cái gì vậy thầy? Thầy Lương trả lời, là Trần Pháp gọi theo tên của một bộ sao trong tử vi cổ đại. Trong lá số tử vi thì tứ trợ linh, hay còn gọi là tứ hóa, bao gồm bốn sao, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, hóa kỵ. Giờ vào bản văn tự này thì có thể nhận biết bốn vị trí địa linh tương ứng với từng sao. Đầu tiên là hóa khoa, sẽ tương ứng với giếng ngọc Hóa quyền tương ứng với miếu tiên cô, hay còn được gọi là miếu thần như cổ tự ghi chú. Tiếp đến là sao hóa lộc sẽ tương ứng với cây mít tứ thân hay là cây bốn gốc. Và cuối cùng ở vị trí trung tâm của tâm giác cân, khi nối ban nơi vượt kể trên lại với nhau, chính là hóa kỵ, tương ứng là cổ mộ. Một trong những trận đồ chấn niệm có từ thời cổ đại. Ngoài tứ trở tinh còn có trận đồ bắt đầu thất tinh, trận đồ ngũ tình thái tuế. Tất cả đều là những trận đồ chấn điểm chữ danh, nhưng vô cùng hiểm độc. Khi thiết lập dạng trận đồ này, đều phải căn cơ, lựa chọn các vị trí địa linh, mang vượng khí lớn để hành trận. sau đó, về lâu về dài, địa mạch sẽ bị ảnh hưởng, tổn hại nặng nề do linh khí dần bị hút cạn do việc duy trì việc chấn yểm một khi điện linh suy yếu, vượng khí không còn, tai ương sẽ xuất hiện. Tư trợ linh này là một ví dụ điển hình. Âu Khiêm nghe đến đề mấp máy môi. Như bà ai đã sử dụng trận đồ này? Và thứ họ mong muốn chân điểm là gì hả? Thể Lương đáp. Người đã bày trận chân niệm là người họa ra bản đồ trong văn tự cổ. Ý tôi là bản văn tự gốc. Còn thứ mà họ muốn chấn niệm chính là thi quỷ, được chôn bên dưới cổ mộ, tương ứng với Hóa Kỵ. Cả nói thêm Hóa Kỵ là một ác tinh. Trong khi đó, ba sao còn lại, hóa khoa, hóa quyền, hóa lập, lần lượt là văn tinh, quyền tinh và lập tinh. Chúng đại diện cho tiền tài, quyền lực, phúc lộc. Ba địa điểm mang linh khí tương ứng với đặc tính của từng sao, sẽ bổ trợ bảo vệ cho Hóa Kỵ. Khi Hoa Kỳ vẫn được duy trì, thì bất cứ ai muốn mạo phạm cổ mộ mà không biết cách hóa giải trận đồ chấn yểm, đều phải chết. Âu Khiêm tròn mắt miệng lầm bầm. Đây là nguyên nhân vì sao? Trong quá khứ từng có nhiều người phải chết khi có ý định đào mộ. Nhưng mà thầy lương, đều đã như vậy tại sao dân thôn Phượng Bãi lại có thể xây sửa ngôi mộ đó? thay như tôi được biết thì họ còn coi đó là nơi linh thiêng, không ai được phép động vào. thầy lương trả lời. tôi cũng chưa được trực tiếp đến nhìn ngôi mộ cổ, nhưng mà theo lời của các cụ trong thôn, mấy chục năm về trước chẳng hiểu tại sao ngôi mộ lại bị sụt hẳn xuống, phần đá bàn có hình vảy rồng bị đất vùi lấp. khi đó bà con dân thôn sợ tai họa giáng xuống đầu. Bởi rất lâu trước đó từng có một ông thầy phong thủy, khi ghé qua Phượng Bãi đã nói: "Ngôi mộ là trung tâm của địa mạch thôn Phượng Bãi, là vị trí của long mạch. Nếu thờ cúng cẩn thận sẽ được phù hộ, còn phá bỏ rước họa vào thân." Bởi lẽ đó khi mà cổ mộ sụt xuống, thôn Phượng Bãi mới cho xây dựng một ngôi mộ như hiện tại ở đúng vị trí cổ mộ, nhằm đánh dấu nơi linh thiêng. Xét cho cùng thì họ không có ý định mạo phạm hay là đầu bới ngôi mộ cổ, không tính là có ý xấu. Nhưng việc đó coi là nơi để thờ cúng thì sai hoàn toàn. Thầy bùa, thầy pháp cũng dăm bảy loại khác nhau. Có nhiều người biết một nhưng không biết hai. Học qua được chút thuật phong thủy đang nghĩ mình chuyện gì cũng tỏ, lối nhỏ nào cũng tường. Phù hình trung công những không giúp được người lại còn làm hại người về lời phán của ông thầy phong thủy, dân thôn phường bãi cho rằng vị trí cổ mộ lần địa linh, là nên đất tốt, thành ra họ bắt đầu chôn cất người thân sau khi chết ở quanh khu vực mộ cổ. trải qua thời gian nơi đó trở thành nghĩa địa của thôn, việc làm này vô tình khiến thi quỷ hấp thụ được nhiều linh hồn tà khí từ người chết và trở nên đáng sợ, rồi cho có thể thời gian bị nó phong ấn trong trận đổ chân điểm vẫn còn. Âu Khiêm hỏi tiếp, thi quỷ có phải là thứ ma quỷ canh giữ kho tàng, đừng chân bên dưới cổ mộ không hả thầy? Khẽ gật đầu thì lương đáp, đúng là như vậy. Người lập ra trận đồ tứ trợ linh chấn giữ thi quỷ bên dưới cổ mộ, nhằm mục đích ngăn không cho ai lấy đi kho tàng của họ. Thi quỷ cũng có thể hiểu nôm na là một dạng thần dữ của, nhưng lại đáng sợ hơn nhiều. Thần dữ của sau khi hết thời gian giao kèo, khế ước với chủ nhân, có thể siêu thoát trở thành một vong linh, có thần lực chấn giữ tại mảnh đất, họ đã ở đó hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng thi quỷ thì khớp. Cái cách mà thi quỷ được tạo ra tàn độc hơn thần dữ của gấp trăm ngàn lần. Ngay trong hai cái tên đã thể hiện rõ điều đó. Một bên dù sử dụng vong linh người chết để canh giữ của cải, nhưng vẫn được gọi là thần còn một bên gọi là quỷ nếu để thi quỷ thoát ra những người sống trong khu vực chấn điểm sẽ bị hóa thành quỷ dữ đó như một cách thi quỷ trả mối hận chấn điểm hàng trăm hàng ngàn năm mà nó phải chịu đựng những cái chết xảy ra tại phượng bãi gần đây là manh nha cho việc thi quỷ sắp đội mồ sống dậy Bám tay và tránh sông trước cửa buồn sam áo khiêm gật gù Giả là vậy. Sau khi nghe thầy giải đáp, tôi đã hiểu được mọi thứ. Được rồi. Quay trở lại vấn đề chính. Thầy nói trong văn tự này có cách để lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. Nhiều năm qua tôi cũng suy đoán như vậy, nên mới cất công đi tìm những bậc thể phong thủy về cổ tự. Nhưng chẳng ai dịch được cả. Bây giờ tôi muốn thầy cho tôi biết, phải làm sao mới có thể lấy được kho tàng mà không bị thi quỷ sát hại. Trong văn tử có ghi hai đoạn chữ bằng ký tự kỳ lạ một cách riêng biệt. Nội dung chính xác của hai đoạn ký tự này là gì? Thầy Lương à, thầy bắt đầu giải thích đi nào. Nhìn Đông Khiêm, thể Lương hỏi. Tôi đã thề là sẽ dịch những cổ tự này cho cán bộ. Nhưng mà trước khi giải đáp nó, tôi muốn biết cán bộ sao chấp văn tự này từ đâu. Tại sao lại phải sao chép mà không sử dụng văn tự gốc? Và người sở hữu văn tự gốc bây giờ đang ở đâu? Ông Khiêm liền câu mày. Thầy muốn biết những điều này để làm gì? Nếu mà nói ra lý do hợp lý, ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của thầy. Không cần suy nghĩ lấy một giây, Thầy lường liền đáp. Thầy cần biết nguồn gốc của bản văn tự, Cũng như người sở hữu nó. Là bởi đó rất có thể là một trong những hậu duệ của tộc Bạch Làng. Thi luyện ra thi quỷ là việc làm vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Không chỉ vậy, việc luyện thi quỷ giống như thảo quỷ đầu độc cả một vùng đất, khiến cho nhiều đời kế tiếp sống tại vùng đất phải gánh chịu hậu quả khôn đường. tôi phải ngăn chặn hành động này, nếu không sẽ tiếp có những thôn làng chết như thôn Cầm Thạch, hay tới đây là thôn Phượng Bãi. Ngày đến đây, Âu Khiêm phá đền cười lớn. <cười> Người đời đồn đại Thầy Lương, có tấm lòng bao dung nhân hậu Qua thật là không sai. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn lo nghĩ cho người khác, trong mai sau mà không màng cho đến an nguy của bản thân mình, thật là đáng trân trọng, đáng trân trọng. Thầy Lương điền hỏi, chuyện này có gì đáng cười ư thưa cán bộ? Ông Khiêm điền trả lời, à không. Tôi không dám cười tấm lòng của thầy. Tôi cười lại để chúc mừng thầy. Vì thầy không cần lo lắng những cái chuyện vừa kể trên. Bởi vì người sở hữu văn tự gốc đã chết rồi. Chết rồi ư? Thầy lương hỏi với giọng có phần thẳng thốt. Âu Khiêm gật đầu đáp. Đúng vậy. Ông ta đã chết sau khi tôi sao chấp văn tự. Chả lẽ người... Thầy Lương ấp ứng. Thế thể Lương nhìn mình bằng ánh mắt có phần khác lạ. Chân lại khẽ lùi về đằng sau. Âu khiêm khẽ cười rồi tiếp tục nói. Ây chết! Thầy hiểu sai ý của tôi. Tôi không phải là người làm hại hay giết chết ông ấy. Ông ta chết trong một vụ hỏa hoạn. Không chỉ chết một mình mà toàn bộ gia đình mười người đều chết cháy trong biển lửa. Người đàn ông đó tên là Ninh là một người buôn và siêu tầm đồ cổ rất nổi tiếng. Thế nên trong giới mới gọi ông ta Lận Ninh đồ cổ. Ông Ninh hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi quen biết nhau trong một vụ án có liên quan đến việc trộm cắp. Tôi đã giúp ông ấy tìm được món đồ bị trộm. Kể từ đó tôi và ông Ninh trở nên thân thiết. Khi ấy tôi đang công tác tại công an xã Hợp Đồng. Tính ra thì ông Ninh mới mất đến nay cũng đã là 9 năm rồi thầy lương hỏi, nghĩa là sau khi cán bộ đây sao chép văn bản tự một năm, thì ông ninh người sở hữu văn tự gốc đã qua đời. ông khiêm gật đầu đáp, đúng là như vậy. kể ra thì cũng hơi dài dòng, nhưng mà để cho thầy cảm thấy thoải mái, tôi cũng nói ra tất cả những gì có liên quan đến bản sao chép mà thầy đang cầm trên tay. mười năm trước trong một lần đến nhà công ninh dùng cơm. Sau khi ăn xong rượu cũng đã ngà ngà, ông Ninh mới mời tôi vào trong phòng trưng bày những món đồ cổ quý hiếm và giá trị mà ông ấy đã sưu tầm được. Ông Ninh khoe tôi một thứ mà ông ấy muối mua được cách đó có ba ngày từ một tiệm phở bò, đó chính là tấm da dê có những ký tự kỳ lạ. Thời lương không giấu nổi sự ngạc nhiên, ông ta mua được bản phân tự của tộc Bạch Lan từ một tiệm phở thật sâu. Âu Khiêm liền đáp, tình cũng giống như thầy. Khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Ông Ninh đi ăn phở trong lúc ăn thì nhìn lên tường nơi quán phở, thấy có treo một bức ra thuộc. Trên tấm da có vẽ những hình ảnh cùng với những ký tự kỳ lạ. Là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu cổ, chỉ cần chạm vào tấm da thuộc, ông ta đã biết đây là một món đồ vật cổ niên đại cả trăm năm. Khi hỏi hỏiò chủ quán và bức gia thuộc đó mua ở đâu hay là vật gia truyền thì chủ quán phở trả lời là một tuần trước có một người đàn ông vào quán ăn phở nhưng mà ăn xong đứng lên không có trả tiền người này nói ở dưới quê hạn hán đói quá đành đánh bạo lên thành phố để tìm việc đang hai ngày không có ăn uống gì cả ngang qua quán vở bèn liều vợ ăn xong gì tính tiếp hành trang chỉ có một cái túi ni lông Bên trong đó là hai bộ quần áo cũ nát, cùng tấm ra thuộc cuộn tròn. Tiền không có một đồng, không chẳng có gì giá trị. Chờ quán phở mới mở tấm ra ra xem. Nhìn vào thấy giống bức tranh vẽ, lại có những dòng chữ loàng hoàng. Cường chẳng đã đành phải lấy tấm ra thuộc chờ vào tiền bắt phở. Xong đính treo đó ở trên tường, ở quán như là kiểu người ta trưng tranh thủy mặc. Nhận ra đường đây là một món hời. Ông Ninh mới ngỏ ý mua lại tấm gia thuộc với lý do ở nhà mình, không có một bức tương tự. Mua về cho có đôi có cặp. Xuyên nhân ông Ninh đã trả cho chủ quán một số tiền bằng cả trăm bắt phở. Chủ quán đồng ý ngay. Đem tấm gia về nhà ông Ninh tự tìm hiểu kỹ càng, và được biết đây là tấm gia dê. Tấm gia dê đừng thuộc bằng kỹ thuật có từ thời xa xưa, nên đại vừa lên đến 150 năm. Cả cái loại mực trên tấm da cũng là mực đặc biệt. Trải qua hàng trăm năm vẫn không hề phai mờ. Giờ đã đem bức da dê đi một vài nơi để khảo nghiệm qua, những ký tiểu viết trong đó. Nhưng ngay cả nhà ngôn ngữ học cũng không giải mã được những ký tự đó có nghĩa là gì. Khi cho tôi xem bản văn tự, ông nên cười rồi chỉ tay hướng tới những món đồ khác được trưng bày trong phòng duy đoạn bảo. Nếu so về giá trị thì tấm da dê này, Hơn bằng một phần lẻ của cái lẻ của một món đồ rẻ nhất ở đây. Thế nhưng mà nó lại mang một bí ẩn lớn không thể giải đáp, khiến con người ta thực sự tò mò. Lời của Ninh nói không sai. Bản thân tôi không phải là một người đam mê hay hiểu biết gì về đồ cổ. Cái những món đồ tôi nhìn rất thu kịch, giống như hàng bị lỗi nhưng mà khi ông Ninh nói giá, tôi không khỏi giật mình. Còn nghĩ bụng chỉ có loại điên thừa tiền mới mua mấy cái thứ đó. Tuy nhiên nhìn vật tấm da dê thì tôi thấy được sự bí ẩn mời gọi của nó. Nó khiến cho con người ta muốn khám phá, muốn giải mã những ký tự kỳ lạ kia. Tôi khen bức văn tự rất đẹp, và ước gì mình cũng có một bức để treo trong nhà. Ông Linh Von lên cười xong cũng đồng ý sẽ in một bản sao ra cho tôi đem về trưng bày. Trong hơi men sẵn lúc cao hứng, Tôi khoe mình có biệt tài nhìn đồ vật vẽ lại giống hệt. Ông Ninh không tin. Chúng tôi đánh đấu nhau kết quả chỉ sau một giờ đồng hồ. Tôi đã sao chép lại y xì từ nét vẽ cho tới những ký tự trong tấm da dê ra một tờ giấy mà thầy đang cầm ở trên tay đây. Thầy Lương thở hắt ra duyệt đoạn nói. Vậy là bản văn tự này cuối cùng cũng không có rõ nguồn gốc từ đâu. Thế còn bản văn tự gốc thì sao? Âu Khiêm liền trả lời, còn sao nữa? Băng đi một năm sau thì ngôi nhà ông Ninh cùng toàn bộ gia đình đang ở cháy rụi chứ sau một đêm. Đến người còn chẳng cứu được ai nói chi đến đồ vật. Tất cả những thứ trong nhà đều cháy thành cho bụi. Cách đây mười năm mà thiện hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đầm. Dân sành đồ cổ còn nói trong nhà công Ninh có khá nhiều những món đồ được coi là gia bảo truyền đời. Nếu đem trận đấu giá thì con số vừa lên đến cấp 5 lần. Cứ có một số lời đồn đoán rằng ông Ninh Sở Ngẫu đồ vật bị nguyền rủa, bị thầy bùa yếm tà, cho nên cả nhà mới gặp họa sát thân. Ông Ninh chết được 2 năm thì tôi chuyển công tác lên huyện Trương Mỹ, giữ chức đội trưởng của đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội cho đến bây giờ. Chắc một lần đi cùng các đồng chí trên thành phố xuống một số thôn nghèo của Sáo Phụng Châu để tiến hành nâng cấp đường xá, nắm bắt tình hình để hỗ trợ bà con. Tôi vô tình đứng nghe về những địa danh nổi tiếng của thôn Phượng Bãi từ thời xa xưa. Các cổ cầy trong thôn trước có giếng ngọc, có miếu tiên cô, có cây mít tứ thân và ngôi mộ cổ rất nổi tiếng. Chỉ tiếc chiến tranh tàn phá giờ chỉ còn là tàn tích. Nghe xong tôi mưởng tượng ngay đến những hình vẽ trong tấm da mà mình sao chép lại ba năm về trước. Khi đối chiếu với địa giới của Thuân Phượng Bãi, tôi vô cùng bất ngờ khi mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Kể từ đó tôi bắt đầu tìm những thể phong thủy, những nhà ngôn ngữ học để giải đáp bản văn tử. Dòng giả tinh đến này cũng đã bảy năm rồi. Dừng lại ít giây, nhìn Thầy Lương ông Khiêm chế tay vào bản văn tử trên giấy đoạn tiếp. Thầy Lương à, tôi đã kể tất cả những gì tôi biết về bản văn tử. Bây giờ đến lượt thầy thỉnh hãy nói cho tôi nghe, làm sao để có thể lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. Nhớ là không được giấu giếm bất cứ một chi tiết nào, đừng quên là thầy đã thể đọc đó. khẽ thở dài thầy lưng trả tờ giấy ra nền nhà, đồng thời chỉ tay vào ngay đoạn văn tự sắp xếp cách nhau một khoảng từ trái qua phải. Thầy lường lúc này nói, Được rồi, tôi sẽ giải đáp ý nghĩa của bản văn tự này cho cán bộ. Trong này có ghi lại hai cách để hóa giải phong ấn, cũng có thể hiểu nôm na là hai cách để tiêu diệt thi quỷ. Cần biết dưới cổ mộ đó có kho tàng hay vàng bạc gì không, thì tôi không chắc chắn. Âu Khiêm liền xuất sắng. Chỉ cần diệt được cái thứ ma quỷ canh giữ gì đó, thì kêu gì mạch chẳng được. Không dài giọng nữa, thì nói ngay đi. Chăm chú nhìn vào bản văn tự, thầy lương bắt đầu näitä neuta